Khí biu quần quận khiến cho tiết động trên mặt đất bị cuốn lên cao. Thậm chí sức nóng bên trong còn khiến tiết bị hòa tan, sương mù màu trắng bốc lên cao. Một bộ giáp màu xanh từ bên trong sương trắng hiển lộ ra ngoài, càng khiến cho người nhìn cảm thấy rung động. Đây là bộ giáp gì vậy? Trong những quan viên vân tần đang ở đây, có rất nhiều người từ công ty chạy đến để hỗ trợ. Đối với các hồn binh hay là áo giáp chiến đấu, những người này tất nhiên là hiểu rất rõ. Mà đối với các tướng lãnh cũng như là giáo quan trong quân đội, Bọn họ càng biết yêu và nhược điểm của hồn binh và áo giáp như đồng bàn tay của mình Tuy nhiên khi mà nhìn thấy bộ áo giáp mà Trương Bình đang mặc Mới chỉ cảm giác được một chút khí tức do bộ áo giáp chấn động ra ngoài Thì tất cả bọn họ đều có thể khẳng định đây chính là một bộ giáp mạnh mẽ trước nay chưa từng có Mà điều khiến cho bọn họ kinh hãi hơn việc nhìn thấy bộ giáp của Trương Bình chính là Bọn họ phát hiện dường như là cả Nam Công Trị Ương và Đâm Tịch đều không phải là đối thủ của bộ giáp này Sau trận đại chiến ở Thiên Diệp Quan, Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương đã là người tu hành vô địch thế gian, nhưng hiện giờ đã bị một người tu hành mặc giáp chi đuổi. Hình ảnh như vậy khiến bọn họ phải hoài nghi hai mắt của mình. Đám người chỉ vũ âm giật mình, đôi ngươi co lại. Lâm Tịch đang ở bọn họ gần nhất, nên so với những người khác ở quanh đây, bọn họ có thể cảm nhận được khí tức chấn động trên người bọn Lâm Tịch cùng với khí tức quanh quần bộ giáp xanh. Lui! Ngay nhảy mắt nhìn thấy những người tu hành yêu tộc, lâm tịch lập tức quá to một tiếng. Tất cả người tu hành yêu tộc không dám chần chờ. Những đóa hoa xinh đẹp kỳ dị kia phun ra hơi nước, mang theo những người tu hành yêu tộc bay lên không trung. Trong nháy mắt này, chỉ mang đã sông cung bắn hai lần. Sáu cây tên màu xanh biếc đột nhiên phá không, xuyên qua đàn sương mù màu trắng, chuẩn xác bắn trúng bộ giáp màu xanh ngọc đang dần hiện rõ. Trong nháy mắt, sáu cây tên màu biếc tiếp xúc với bộ giáp, ngay lập tức biến thành sáu cây thực vật màu đỏ thẫm, chói thật chặt bộ giáp này lại. Phát ra âm thanh rít gạo giận người, rồi bắt đầu bốc cháy. Hình ảnh một cái tên biến thành thực vật rồi tự động bốc cháy như vậy là một hình ảnh mà các quan viên cũng như là quân đội văn tần chưa từng nhìn thấy, nên họ gần như là không thể tin vào mắt mình. Nhưng hình ảnh khó tin này cũng chỉ kéo dài trong tích tắc. Những sợi tơ màu vàng do các phù văn bên ngoài bộ giáp tạo thành lập tức cắt đất những cây thực vật màu đỏ thẫm này thành phấn vụn, biến thành những đám cho bụi tự bốc cháy rồi rơi xuống đất. Bên ngoài bộ giáp vẫn trơn bóng như cũ, thậm chí không hề có nám đen. Ngón tay dương cung của chỉ mang cương cứng. Hắn cảm giác được ánh mắt của chủ nhân bộ giáp này đang nhìn mình, đồng thời cảm thấy đối phương không thể tránh né được sáu cây tên vừa rồi, mà chính là khinh thường né tránh. Có ánh sáng màu vàng xuất hiện trong không trung. Trên phượng phân tần màu vàng xuất hiện bay lượn trên bầu trời đám người lâm tịch. Nhưng ngay vào lúc này, lưng của bộ giáp trong mình đang mạc bỗng nhiên phát ra tiếng vang bén nhọn. Từng lưỡi dao kim loại màu đen vô cùng mỏng nhẹ, từ trên vị trí xương bả cánh vai của bộ giáp tự động rơi xuống như là nước chảy, tạo thành một đôi cánh kim loại màu đen khổng lồ. Bộ giáp kim loại màu xanh ngọc đứng sừng sững, đôi cánh màu đen đột ngột hiện rõ sau lưng. Màu xanh ngọc và màu đen là hai màu đối lập với nhau hoàn toàn, và chính hình ảnh đối lập mãnh liệt như vậy khiến cho tâm thần người nhìn rung động vô cùng, cảm thấy bộ giáp này tràn đầy ma tính. Bên trong bộ giáp màu xanh ngọc. Trương Bình đang thỏa sức hưởng thụ không khí mới từ bên ngoài tràn vào, cảm thấy thân thể của mình càng nhẹ nhàng hơn. Ngài nhảy mắt hai cánh được mở rộng hoàn toàn, bộ giáp màu xanh ngọc này lập tức bay lên cao như là một con đại bàng. Chả lẽ ngươi cho rằng trong thời đại tiên ma ngày xưa, người tu hành chỉ biết chiến đấu trên mặt đất thôi sao? Hắn hưởng thụ cảm giác thân thể của mình thoát khỏi mặt đất, thầm cười nhạo lâm tịch quá là trẻ con. Vèo! Một đanh kiếm vô cùng bé nhọn xuất hiện trên bầu trời, chiếu sáng cả một góc trời hiện đang bị màu xám nhôm lấy. Thậm chí còn quét sạch toàn bộ sương mù màu trắng bên trong công trung. Nam cung vị ương lại xuất kiếm. Ánh kiếm mạnh nhất thế gian hiện nay dường như đã đột phá mọi giới hạn tốc độ đang tồn tại trên thế gian, trực tiếp đánh thẳng vào một chiếc cánh màu đen sau lưng của trương bình. Vô số lưỡi dao màu đen tạo thành chiếc cánh bắt đầu rung động mãnh liệt. Tờ hồ chiếc cánh màu đen này sẽ lập tức bị chấn vỡ. Nhưng sau bỏ khắc rung động. Bỗng nhiên có một luồng sức mạnh bàng bạc từ bên trong bộ giáp truyền vào hai cánh màu đen. Sau đó có một ngọn lửa màu tím xuất hiện bao phủ lại hai cánh màu đen. Phi kiếm của nam công vị ương lại bị ngọn lửa màu tím bao lấy. Nam công vị ương lập tức ngừng quán trú hồn lực. Phi kiếm của nàng rơi xuống như là một ngôi sao băng, tạo thành một hố sâu ngay bên dưới. Lâm Tịch hơi do dự. Hắn biết nam công vị ương đối phó với ngọn lửa màu tím như vậy đã là cố hết sức. Với tu vi hồn lực quán bây giờ, một khi đối phó nhất định còn khó hơn. Nhưng sau khi những cảm xúc đau đớn và thống khổ bị phản bội dần biến mất, tâm tình càng lúc càng trở nên lạnh như băng. Hắn càng hiểu rõ nếu như là ngày hôm nay không thể chiến thắng Trương Bình được, vậy hắn nhất định phải hiểu rõ sức mạnh của Trương Bình hơn. Cho nên sau một hồi do dự, phi kiếm của hắn trên không trung hóa thành một đường ánh sáng kiên quyết tấn công hai cánh sau lưng của Trương Bình. Phi kiếm của hắn không mạnh như là phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, nhưng lại nhanh hơn. Khi mà ngọn lửa màu tím còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi hai cánh màu đen phi kiếm của hắn đã mạnh mẽ chạm vào vị trí mà nam công vị ương đã tấn công khi nãy. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn liền cảm giác được hồn lực trên phi kiếm của mình đang biến mất với một tốc độ kinh người, gần như là không thể khống chế được nữa mà rất chống đất. Hắn bắt buộc phải bộc phát hồn lực mạnh mẽ hơn để có thể khống chế được phi kiếm của mình. Cảm giác như vậy, tựa như là đang kéo lấy một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Phi kiếm trên không trung lập tức bị kéo mạnh ngược về sau. Hắn lập tức hoàn toàn ngừng quản chú hồn lực vào phi kiếm. Nhưng chỉ trong nháy mắt này hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trương Bình tung người ngay trên không trung, hai tay quán để thẳng theo bộ giáp của mình. Có hai luồng sóng nhiệt từ bên trong lòng bàn tay quán phun ra ngoài, truyền vào trong hai chiếc cánh màu đen. Những lưỡi dao tựa như là lông vũ trên đôi cánh màu đen phát ra tiếng kêu dễ nghe như là trong gió. Tốc độ bay trên không trung của hắn lập tức nhanh hơn gấp mấy lần. Bản thân Hoa Tiên Diệp chỉ có thể bay trên không trung, không thể tăng tốc lên được. Lúc này đám người chỉ vũ âm còn chưa hết rung động vì đợt tấn công vừa rồi của phi kiếm của Lâm Tịch và phi kiếm của Nam Cung Vị Ương, thì ngay lập tức đã bị một luồng sóng nhiệt bao lấy, phát hiện Trương Bình chỉ còn cách bọn họ mấy chục bước. Chỉ vũ âm gần như là nín thờ. Hiện giờ các nàng đã bay đêm cao mấy chục thước. Nếu như là Trương Bình vọt vào trong trận, mặc dù không trực tiếp đánh chết các nàng, nhưng chiến đấu gần như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến hoa tiên diệp. Từ độ cao như vậy rơi xuống đất, các nàng nhất định sẽ bị thương không nhẹ Và trong khoảnh khắc như vậy, bản thân chỉ vụ âm biết rằng các nàng không thể nào ngăn cản Trương Bình tiến tới gần được, nên chỉ vụ âm lập tức quyết định. Các người xuống đi. Sau khi thét lưỡi một tiếng ra lệnh, để cho những người khác nhanh chóng hạ xuống, nàng lại chủ động tiến tới nhanh đón Trương Bình, ngăn cản trước mặt Trương Bình. Trương Bình nhìn chỉ vũ âm tự như đang nhìn người chết. Một đồng sức mạnh cường đại được ngưng tụ trong đồng bàn tay của hắn, sau đó hắn lạnh lùng vơn tay ra, chỉa thẳng vào chỉ vụ âm đang đối mặt với mình, tung ra một quyền Với sự áp bách khủng khiếp của sức mạnh thánh sư vô địch bên trong cơ thể hắn, có một ngọn lửa màu tím bao bọc quanh nằm đấm của hắn, sau đó tạo thành vô số ngọn lửa rất là nhỏ kéo dài trong không trung, tựa như đó là những phù văn vô cùng huyền ảo, mạnh mẽ đánh tới trì vũ âm. Trong tưởng tượng của hắn, không những là thân thể trì vũ âm sẽ bị một quyền này xuyên thủng thân thể, mà những ngọn lửa màu tím trong không trung thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người tu hành yêu tộc đằng sau. Nhưng mà ngay lúc ngọn lửa màu tím của hắn chuẩn bị tiếp xúc với trì phụ âm, Hắn thấy có bảy viên bảo thạch kỳ lạ trôi nổi trước cơ thể chỉ vô âm. Hắn khẽ cau mày lại, lập tức nghĩ tới công dụng của bảy viên bảo thạch này, khi mà Lâm Tịch sử dụng chúng trong trận đại chiến ở Thiên Diệp Quan. Ngay lập tức có một ý tưởng hoàn toàn mới và ý niệm tham lam vô cùng xuất hiện trong đầu quán. Một ngọn lửa dài mạnh mẽ đánh bảy viên bảo thạch đang phát ra ánh sáng màu xanh trước mặt chỉ vô âm. Đối với sức mạnh mạnh mẽ của trung bình, luồng ánh sáng của bảy viên bảo thạch gần như là bị nén lại, biến thành một quả cầu nhỏ. Không có một ngọn lửa nào có thể xuyên vào bên trong, phở lớn đã bị luồng ánh sáng màu xanh của bảy viên bảo thạch ngăn cản. căn bản là không thể uy hiếp được Chỉ Vũ Âm, cũng như là những người tu hành yêu tộc đằng sau. Nhưng đối mặt với một đồn sức mạnh bàng bạc như vậy, Hoa Tiên Diệp đang che lấy Chỉ Vũ Âm lại không thể chịu nổi, dần dần vỡ phụn. Ngay sau đó cả người của Chỉ Vũ Âm được một luồng ánh sáng màu xanh bọc lấy, rồi tự do rơi xuống đất như là những ngôi sao chổi. Để cho ta, Nam Cung Vị Ưương nhìn lâm tịch đang ho ra máu và nói. Phi kiếm của nàng lại bay lên, nhưng mà không tỏa ra khí thế bến nhọn và nặng nề như ban đầu, mà lại nhẹ nhàng như là dòng một dòng nước. Nó nhanh chóng lượn ra sau lưng của chỉ vũ âm, liên tục tỏa ra kinh khí, hóa giải phản lực rơi xuống của chỉ vũ âm, giúp cho chỉ vũ âm có thể ổn định rơi xuống đất. Dù là phi kiếm bay lên, phi kiếm rơi xuống hay là chương bình một mình đánh tan toàn bộ người tu hành yêu tộc, đối với những người tu hành cũng như là quân đội bình thường, đây cũng là những hình ảnh khó tưởng tượng được. Nên cho đến bây giờ các tường lãnh quân đội Vân Tần mới bắt điệp được. Một tường lãnh Vân Tần đã quyết định, dưới quân lệnh quán, vô số nỏ cung mạnh mẽ chấn động. Một loạt cây tên bay lên trời cao, ánh sáng tim loại màu đen trên không trung càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh khủng. Cuối cùng biến thành một cơn cuồng phong màu đen đồng loạt bay tới chỗ trung bình. Không muốn giết kẻ đã giết chết Hoàng Lế mà lại giết ta. Giúp của các ngươi sợ hãi sức mạnh của hắn hay là cảm thấy hắn là người tốt đây. Trương Bình không hề có ý né tránh loạt mưa tên đang rơi xuống. Trong nhanh nháy mắt này, hắn chăm chú nhìn về vô số quân đội vân tần vừa bắn tên, lạnh giọng và chậm rãi nói: Keng keng keng keng. Vô số âm thanh giận người khiến người nghe phải sợ hãi, đồng thời vang lên khi mà Trương Bình lạnh giọng và chậm rãi nói. So sánh với biên quân, quân đội thủ vệ Hoàng Thành chỉ kém hơn về kinh nghiệm trận mạc. Nếu như xét về phương diện tient kỹ và sử dụng quân giới. Có thể nói quân thủ vệ Hoàng Thành còn mạnh hơn cả biên quân một chút. Có ít nhất khoảng hơn 100 cây tên đồng thời bắn chúng trưng bình. Tất nhiên trong đó, không thể thiếu những cây tên do người tu hành trong quân đội bắn ra. Khác với hình ảnh do những người bình thường tưởng tượng khi mà nhìn thấy cảnh tượng này, bất kỳ quân nhân hay là người tu hành có kinh nghiệm cũng đều biết rằng một khi có vô số cây tên bắn tới một người như vậy, người bắn chúng sẽ phải chịu một trọng lượng vô cùng kinh khủng. Bình thường mặc dù người tu hành dùng hồn lực và sức mạnh của mình để đối kháng, Cảm giác của họ là mình vừa dùng thân thể của mình để đối kháng với một chiếc xe ngựa chạy nhanh tới. Không thể nào thoải mái được. Nhưng vào lúc này thì âm thanh lạnh lùng của Trương Bình lại không dùng sức. Sức mạnh của cây tên bắn vào người hắn tự hồ không thể đâm thủng được tầng bên ngoài của bộ giáp hắn đang mặc. Phà lực khổng lồ của bộ giáp còn đánh ngược lại với những cây tên đó, khiến bên ngoài thân thể Trương Bình trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh vô số cây tên nổ tung tóe. Tất cả quan viên và tướng lãnh Vân Tần hoảng sợ nhìn vô số cây tên đánh vào bộ giáp màu xanh ngọc đang đứng yên. Không có người nào trả lời câu hỏi của Trương Bình. Bởi vì đối với bọn họ, câu hỏi của Trương Bình rất là khó trả lời. Hiện giờ, phỏ lần các quan viên cũng như là tướng lãnh quân đội Vân Tần không thể nào xác định được cảm xúc thật sự của mình đối với đâm tịch. Đây là một cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng trong tình huống hiện nay, các tướng lãnh và quan viên Vân Tần đã xác định được điều họ cần làm chính là phải vì đế quốc Vân Tần. Bọn họ hiểu rằng cách làm hiện giờ của Lâm Tịch chính là để cho trưởng công chúa lên ngôi Hoàng đế Vân Tần. Đây chính là một phương pháp rất là an toàn. Ngoài ra sau khi cả Lâm Tịch và Học viện Thanh Loan thể hiện rằng muốn thay quyền Hoàng đế Vân Tần, thậm chí là để toàn bộ quyền hành lại cho bọn họ, nên bọn họ đã bắt đầu phối hợp với Học viện Thanh Loan để hành động. Trong tất cả quan viên cũng như là quân đội Vân Tần đang vây quanh công xưởng bỏ hoang này, không có ai trong bọn họ biết chủ nhân của bộ giáp màu xanh ngọc vừa từ trên lao ra ngoài là ai nhưng bọn họ có thể khẳng định đây chính là kẻ thù của đám người lâm Tịch. chỉ vì lâm Tịch muốn trưởng công chúa xuất hiện để chủ trì đại cục mà người này lại là người đứng sau tất cả khiến trưởng công chúa mất tích nên các tường lãnh này mới ra lệnh tấn công tuy nhiên những chuyện này lại khiến cho trương bình cảm thấy không công bằng hắn đang nghĩ tới tình cảnh trước kia tin tức trưởng giáo đối luyện ngục chết trận ở thiên diệp quan truyền về một mình hắn phải đối đầu với đại trưởng lão đối luyện ngục và vô số thần quan đối luyện cục khác hắn lại nghĩ tới lúc mình giết chết vô số thần quan đối luyện ngục Cuối cùng đi đến ngôi đền cao nhất trong cảnh tượng máu tươi bay tán loạn. Hắn cũng nghĩ tới lúc mình phải đối mặt với những người khổng lồ bên trong trên ma ngục nguyên, nhìn thấy những ghi chép của người tu hành cổ. Người tu hành tu ma vốn phải dẫm lên vô số hải cốt, tiến đến vị trí cao nhất, vậy hãy để ta tạo thành một con đường máu, trở thành vương giả trí cao thế gian này. Nhìn thấy vô số cây tên còn đang bay tới chỗ mình, Trương Bình lạnh lùng nói. Khi mà mưa tên trút xuống người Trương Bình, Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương luôn luôn cảm giác ánh mắt của họ chưa từng rời khỏi người Trương Bình. Trận mưa tên vừa rồi đã khiến họ cảm nhận được ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Cảm giác được gì không? Nhìn mưa tên vẫn tiếp tục tấn công Trương Bình, Nam Cung Vị Ương hạ giọng, nói nhỏ với Lâm Tịch bằng giọng âm thanh chỉ hai người nghe được. Lâm Tịch lắc đầu. Sau khi chính thức trở thành thánh sư, trước đó lại được bí truyền quộc viện Thanh Loan và Chùa Bản Được, đồng thời học được phương pháp ma biến do Trương Bình truyền thụ. Cảm giác của hắn vốn đã vượt sao toàn bộ thánh sư trên thế gian. Nhưng trong trận mưa tên vừa rồi, dù là ánh mắt nhìn thấy hay là cảm giác cảm thấy được, hắn cũng không thể phát hiện được bất kỳ sơ hở nào trên bộ giáp mà Trương Bình đang mặc. Những phù văn trên bộ giáp mà Trương Bình đang mặc là dùng một phương thức kỳ dị nào đó để giúp các mảnh giáp hội tụ lại trở thành một khối. Nên có thể nói chính những phù văn đó mới là nhược điểm của bộ giáp này. Bởi vì Lâm Tịch phát hiện được việc Trương Bình bộc phát hồn lực và nguyên khí lưu động cũng là nhờ những phù văn đó. Nhưng mà những phù văn này còn bé nhỏ hơn một sợi tóc, đồng thời chúng lại ẩn chứa một sức mạnh mạnh mẽ như là tia chớp ở núi chân long. Nếu thật sự muốn tìm nhược điểm, sợ rằng chính đôi cánh mà trương bình đang sử dụng mới là thứ lâm Tịch cảm thấy mình có thể tấn công được. Nhưng mà vừa rồi cho dù hắn và nam cung vị ương đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình cũng không thể khiến đôi cánh đó bị tổn hại được. Lâm Tịch lắc đầu không nói một lời nào, nhưng dựa vào thần thái trong đôi mắt của hắn, nam cung vị ương ít nhất đã nhìn thấu được suy nghĩ nội tâm của hắn. Đôi cảnh đó không thể là nhược điểm quán, ít nhất là bây giờ chúng ta tấn công thì cũng chẳng lợi ích gì. nàng cũng lắc đầu chân thành nói, hồn lực quán không thể vô cùng vô tận. Lâm Tịch hiểu rõ ý của Nam Cung Vị Ương. mặc dù Trương Bình đã che giấu quá nhiều, đồng thời không quay ở đây có thể biết được thân thể của Trương Bình rốt cuộc đã mạnh mẽ đến mức nào, nhưng thực lực của Trương Bình chắc chắn không thể so sánh với những người tu hành tu ma trong thời kỳ tiên ma đại chiến. hắn ta tất nhiên không thể mạnh mẽ nuốt lấy nguyên khí của người tu hành khác để bổ sung hồn lực cho mình mãi mãi được. Chỉ cần hồn lực không vô cùng vô tận, tất nhiên có thể dùng chiến thuật biển người để đề chết hắn. Nhưng Lâm Tịch cũng đồng thời nghĩ rằng hiện giờ Trương Bình cũng giống như là trưởng giáo lũ luyện ngục ngày xưa, gần như nắm tất cả mọi thứ trong tay mình. Trương Bình không thể không nghĩ đến điều này, nên có lẽ Trương Bình còn che giấu thủ đoạn nào khác. Hai tay chuẩn bị vừa đánh vừa lui. Hắn không hề do dự nói một câu này với Nam Cung Vị Ương. Sau khi nói ra câu này, hắn hơi đứng thẳng người lại, nghiêm nghị ra lệnh với quân đội đang toàn lực tấn công Trương Bình các ngươi mau lui lại đi. Lâm Tịch đã chỉ huy vô số trận đại chiến, quân lãnh đoàn nói hiện giờ ẩn chứa sự thiết huyết vô hình. Mặc dù lời nói vô cùng đơn giản, nhưng tất cả từng lãnh văn thần đang đứng ở đây đều hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn. triệu tập trọng khải quân trọng thị quân của thần phong doanh. Sau khi quyết đoán ra lệnh để cho toàn bộ quân đội lui về sau, tên tướng lãnh tối cao ở đây nhanh chóng ra một mệnh lệnh khác trong nháy mắt hắn ta ra con lệnh này, trương bình đã hóa thành một tàn ảnh mà bất cứ người nào cũng có thể nhìn thấy rõ, chạy nhanh tới chỗ hắn. bất cứ ai cũng có thể nhận ra trương bình muốn giết chết tường lãnh vân tần này. một quan viên vân tần đang đứng ở giữa viên tường lãnh vân tần và trương bình, hắn không muốn liều mạng với trương bình, nhưng bởi vì tốc độ trương bình thật sự quá nhanh, nên hắn ta không thể nào né tránh được. chỉ sau một tích tắc, trương bình đã xuyên qua người hắn. nguyên nhân nói rằng đã xuyên qua người hắn là vì trong nháy mắt này, trương bình không cần làm bất cứ điều gì. Thân thể của tên quan thiên vân tần này đã vỡ thành vô số máu thịt vô cùng nhỏ, tàn ảnh do Trương Bình hóa thành xuyên qua một cách lạnh lùng. Lui! Lâm tịch lại quát to một tiếng, máu tươi từ trong khoái miệng quán phun ra bên ngoài, phi kiếm quán đứt qua tàn ảnh của Trương Bình, tạo thành những màn sáng màu hoàng hôn. Vô số màn sáng màu hoàng hôn lấp lánh, tựa như đó là những tiểu kiếm thủy tinh trong suốt. Trương Bình vẫn tiếp tục tiến tới trước, nhưng hiện giờ hắn ta lại quát lên một cái, cả người hắn ta trực tiếp đi xuyên qua màn sáng hoàng hôn vô số tiểu kiếm chém vào bộ giáp hắn đang mặc rầm rầm cay vỡ. Cùng với lúc đó có một tiếng động trầm thấp vang lên, phi kiếm của nam cung vị ương đã từ trên trời cao rơi xuống như là một cây côn từ trên trời cao hạ xuống trần gian, chuẩn xác đánh vào thiên linh của trương bình. phần mũ màu giáp thanh ngọc của trương bình bỗng nhiên phát ra vô số ánh sáng màu xanh, nhanh chóng biến thành những bọt nước có kích thước như là nắm tay, chớp xạ ánh sáng mặt trời chói chang. bộ giáp nặng nề bị lùn sức mạnh khủng khiếp đè ép xuống đất. Nhưng sau đó một khắc, hai chân của bộ giáp này lại phát ra một luồng sức mạnh kỳ dị, bộc phát ngay dưới mặt đất. Nền đất còn chưa kịp bị xung lực đánh rách, cả bộ giáp Trương Bình đang mặc đã tự động bật lên cao như là một quả cầu da, phát ra vô số âm thanh đổ vang. Trương Bình bỗng nhiên tiến thẳng tới tên tường lãnh phân tán kia. Có một mảnh cỏ màu xanh đột nhiên xuất hiện dưới chân Trương Bình, vô số sợi cỏ dài như là mái tóc thiếu nữ điên cuồng cắt vào hai chân của Trương Bình. Trương Bình tự như đang lâm vào một vòng bồn Cả bộ giáp hắn ta đang mặc, ngoại trừ những nơi phát ra ánh sáng màu vàng sợi. Tất cả những nơi còn lại đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu tím, tựa như đó là một lò tan. Những ngọn lửa màu tím này đốt cháy đám cỏ màu xanh, trông rất là yếu ớt, tựa như sẽ bị dập tắt ngay. Nhưng sau một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi toàn bộ đám cỏ lau màu xanh đã bị đốt cháy, mà ngọn lửa màu đỏ tím cũng không còn nữa. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể nhìn thấy trong đám khói trắng đang bốc lên cao lại có những đốm sáng màu tím còn đang bốc cháy. Trương Bình tiếp tục xuyên qua đám cỏ bị đốt cháy. Chiến đấu hiện giờ đã biến thành Trương Bình muốn giết chết tướng lãnh Vân Tần, mà bên đội Lâm Tịch lại muốn ngăn cản Trương Bình giết tướng lãnh Vân Tần đó. Không có người nào nghĩ đến việc chiến đấu như vậy có ý nghĩa là gì hay không, chỉ vì những lựa chọn khác nhau, trận chiến này đã diễn ra như vậy. Nhìn Trương Bình đi xuyên qua đám cỏ bị đốt cháy, Lâm Tịch quát to lên một tiếng. tiếng quát này quá vô cùng thê lương và vang dội tựa như là toàn bộ cảm xúc bị đè nén bên trong đã bộc phát ra ngoài. Cùng với lúc đó thì hồn lực quần quận từ trong cơ thể hắn bộc phát, phi kiếm quản trực tiếp tạo thành vô số ánh sáng hoàng hôn trước người Trương Bình. Nhưng bởi vì hồn lực quán ta hiện giờ bộc phát quá cực hạn, nên toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể hắn lập tức phun ra vô số giọt máu rất là nhỏ. Muốn giết ta sao? Ngươi vĩnh viễn không thể giết ta được. Tên Tổng lãnh Vân Thần thống lãnh toàn bộ quân đội ở đây và rất nhiều quan viên Vân tầng khác Đều nhìn thấy làn xương bằng máu ở bên ngoài cơ thể lâm tịch Sau đó một khắc tên tường lãnh vân tần này đã có quyết định của riêng mình Hắn ta đột nhiên dừng lại Nhìn Trương Bình đang không ngừng tới gần lạnh lùng nói ra hai câu này Hai câu này vừa mới vang lên Hắn đã trở ngược trường đao trong tay mình Rất khoát chém vào cổ Khi mà âm thanh còn đang quanh quẩn trong không chung Đầu cổ viên tướng chương ngạo này đã bay lên Trương Bình dừng bước Hắn không thể nào giết chết một người đã chết Hắn xoay người nhìn lâm tịch người vẫn không hiểu sao. khi máu tươi của tên tướng văn tần đó còn bay trên không trung, lâm tịch nhìn trương bình tức giận quát lên. đối với phần lớn người dân văn tần, lợi ích của đế quốc đều cao hơn hết, cũng như là viên tướng này vậy. hắn ta thả chết chứ không muốn chúng ta tiêu hao hồn lực vì hắn. hắn chiến đấu như vậy không phải vì chúng ta, mà hy sinh vì đế quốc này. vì đế quốc này không biết bao nhiêu người đã phải trả giá bằng tính mạng của mình, không phải chỉ mình ngươi phải chịu khổ, ít nhất ngươi vẫn còn sống. Ta không giết ngươi, để quốc này sẽ hoàn mỹ hơn sao? Trung Bình vô tình cắt đứt lời nói của, của Lâm Tịch. Sự hoàn mỹ của các ngươi không phải là hoàn mỹ của ta. Thôi, đừng nói nhiều lời về hắn nữa. Nam Công Vị Ương nhìn Lâm Tịch nói. Người giống như hiện nay, trừ khi ngươi có thể đánh bại hắn, nếu không dù nói gì đi nữa thì cũng là vô nghĩa. Lâm Tịch trầm mặc, không nói thêm gì. Có một cái trông gió dưới mái nhà tranh bị cơn gió do đám người Lâm Tịch chạy nhanh tạo thành quấn phải động đậy. Những chiếc trống gió này còn chưa kịp phát ra tiếng vang dễ nghe đã bị bộ giáp của Trương Bình đang mặc đụng phải nát bấy. Một cuộc chiến kỳ lạ mà kinh tâm động phách đang diễn ra trên đường phố Trung Châu. Toàn bộ người tu hành bên phía lâm tịch đều chạy theo lâm tịch và Nam Cung Vị Ương hóa thành những bóng ảnh đạt. Hai cánh màu đen đằng sau bộ giáp của Trương Bình đang mặc mở rộng, bộ giáp nặng đề cách mặt đất khoảng vài thước, không ngừng lướt đi đuổi theo sau sát đám người lâm tịch. Nhưng sau khi lướt theo được mấy trăm bước, đám người lâm tịch và Trương Bình gần như nhẹ nhàng dừng lại trên một đống tuyết chỉ là chi đuổi trong một thời gian ngắn nhưng mà đám người lâm tịch đã có thể khẳng định rằng một khi sử dụng hai cánh màu đen để lướt bay tốc độ tiêu hao hồn lực của trương bình không hề nhiều hơn bọn hắn trương bình là thánh sư lâm tịch và nam quân vị ương cũng là thánh sư nhưng mấy người tần tích nguyệt chỉ vô âm lại không phải là thánh sư thay vì tiêu hao hết hồn lực khi chạy trốn biến thành một người tu hành không còn chiến lực còn không bằng tập trung toàn bộ sức mạnh tấn công trương bình nếu không thể nào rời bỏ đối phương được vậy chỉ có thể là chiến lâm tịch lạnh lùng nhìn trương bình đứng trong đông tuyết đối diện. Cuộc chiến của những người tu hành tất nhiên sẽ có rất nhiều màu sắc, nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện một bộ giáp mạnh mẽ đến mức cho dù các thánh sư khác có hợp sức lại thì cũng không thể công phá được. Vô số chiêu thức hiện nay chỉ còn một, nên chỉ còn cách dùng sức mạnh thuần thủy tập trung đánh đối phương, xem thử đến khi nào có thể phá vỡ được. Ánh mắt chân Bình tập trung vào người Tần Tích Nguyệt. Hắn đưa tay về hướng Tần Tích Nguyệt. Đến bên cạnh ta, thay vì bị hủy diệt theo hắn vào viện Thanh Loan, không bằng ở bên cạnh ta ngắm nhìn chân, tân thế gian. Âm thanh quán ta tràn đầy sự mị hoặc khó tả, sóng âm thậm chí còn mang theo phù văn lơ lửng trên không trung. Những người đứng ở bên ngoài xa nhìn vào không thể kháng cự đại hấp dẫn của âm thanh này, ánh mắt bắt đầu trở nên mê man và mơ hồ, bất giác tự đi đến chỗ trung bình. Nhưng đột nhiên có một âm thanh nhẹ nhàng khác vang lên, tựa như có một nụ hoa nở rộ trong ngõ phố, lại tựa như là có một người ngẩng đầu uống rượu, lại tựa như có hán tử gõ mạnh tay vào trường đao. Tần Tích Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Tịch, nàng chậm rãi di chuyển đi đến chỗ trương bình, lâm tịch và na cung vị ương và nhiều người khác cũng bước theo nàng tiến thẳng tới chỗ trương bình. thật đúng là tâm đầu ý hợp đấy, trương bình tự diễu nhẹ nhàng nói ra câu đài. sáu cây tên màu xanh lá đậm đầu tiên phá không, trong nháy mắt chỉ mang ra tay, chỉ san với thân hình nhỏ nhắn bỗng nhiên bộc phát hồn lực mạnh mẽ, cả người lơ lửng trên không trung. bên cạnh bộ trường bào màu xanh nàng ta đang mặc, vô số máu tươi phun ra bên ngoài, tản phát ra mùi thơm trong veo. Một đóa hoa lấp lánh màu xanh biếc đã từng xuất hiện khi đối phó với yêu thú hải yêu vương, đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, sau đó nhanh chóng ảm đạm và biến mất. Bên trên nền tuyết trắng vô số rễ cỏ đột nhiên xuất hiện rồi cấp tốc sinh trưởng, quấn lấy hai chân của Trung Bình. Có rất nhiều dễ cỏ bị điện mang cắt đứt hủy diệt, nhưng sau đó lại có vô số dễ cỏ khác sinh trưởng tiếp tục tấn công. Gón tay của Tần Tích Nguyệt nhẹ nhàng gõ vào chiếc vòng đeo trung gió ở cổ tay của mình có rất nhiều đường kẻ màu xanh nhạt trật hiện lên trong không khí, không ngừng tấn công bộ giáp trương bình đang mặc. Phi kiếm của lâm tịch và nam công vị ương cũng lúc phá không, đuổi kịp 6 cây tên màu xanh đậm chỉ mang đã bắn, đồng thời tấn công trương bình. Hiện giờ trương bình cảm thấy rất là đau đớn, hắn cảm nhận được mình đang bị nhiều tòa núi lớn đồng thời đè ép. Hơn nữa đóa hoa lấp lánh màu xanh biếc kỳ dị vừa biến mất trong tay chỉ san, ngay lập tức hắn ta đã cảm giác được có rất nhiều dễ cỏ rất nhỏ tiến vào trong cơ thể quán, rồi nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng hắn lại cảm giác mình đã thật sự biến thành ma. Đối mắt với việc tần tích nhiệt và đám người lâm tịch toàn lực ra tay, trong lúc đau đớn như vậy, hắn lại có cảm thấy một sự vui vẻ khó hiểu. "Ta đã sớm một đánh bại ngươi." Một âm thanh tràn đầy sự khoái hoạt vang lên sâu trong tim quán. Đối mắt với việc vô số sức mạnh khủng khiếp đang đè ép lên bộ giáp mình đang mặc, hắn ta chỉ là một chuyện. Hắn tự thiêu đốt bản thân mình. Vô số ngọn lửa màu tím được tạo ngay trong cơ thể quán, tràn ngập toàn thân quán thiển cho toàn bộ rễ cỏ đang sinh trưởng trong cơ thể hắn bị đốt thành tro bụi, sau đó ngọn lửa này lại lộ ra bên ngoài trên vào bên trong phù văn bộ giáp. Trên bề mặt ngoài của bộ giáp màu xanh ngọc một ngọn lửa màu đỏ bốc cháy hừng hực, ngọn lửa này có thể là phệ hồn. Sáu cây tên của Chí Mang bị đốt cháy biến thành bụi bạc bay đi. Hỏa lực của chi tiêu dạ đang cuốn vào rễ cây trên mặt đất tự hồ bị hòa tan. Tuyết trắng trên mặt đất trong nháy mắt bị tan chảy thành nước, thậm chí mặt đất cứng rắn cũng phải nứt vỡ. Những đường kẻ màu xanh biếc và âm thanh kỳ dị trong không trung nhảy mắt biến mất. Sau đó có rất nhiều ngọn lửa màu tím hình dạng như là một bó hoa xuất hiện, lợn lờ trước người Trung Bình. Phi kiếm của Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương hoàng hốt rồi về sau. Có phải ngọn lửa màu tím xuất hiện trên thân phi kiếm hai người, rồi nhanh chóng bao lấy? Hồn lực đang được quán trú vào bên trong thân phi kiếm nhanh chóng biến mất. Cả hai thanh phi kiếm vô lực bay về phía Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ưương. Bên trong bộ giáp đang mặc, khóe miệng của Trung Bình chảy ra một vệt máu đen đậm nhưng hắn ta lạnh lùng bước tới trước một bước mạnh mẽ tung ra một quyền trước người hắn không khí bị chấn động mạnh đến mức không có một đốm gió lọt qua nhưng mà những ngọn lửa màu đỏ tím đang đợt lờ trong không khí như là những con đom đóm lại tự động bay tới trước như là bông tuyết đồng loạt tiến thẳng tới màn sáng đang bao quanh chỉ vũ âm trời đất xung quanh bị chấn động chỉ vũ âm kêu lên đau đớn cả người bay ngược về sau tên hủy kiếm rơi cỏ cháy âm phá trương bình dùng một chiêu phá vỡ công kích của mọi người mà bề ngoài ngoài bộ giáp hắn ta đang mặc lại không có bất kỳ vết sước nào. Tuyết trắng trên đường phố, tượng hồ cũng bị đốt cháy, thậm chí phòng ốc bị tuyết trắng bao phủ cũng đốt, bị bốc cháy, biến thành một màu nám đen. Vô số người đứng ngoài qua quan sát cuộc chiến lập tức hoảng sợ biến sắc. Trung bình tượng hồ còn mạnh hơn cả trường rào núi lệnh ngục từng xuất hiện ở thiên chiều quang ngày xưa. Nhưng khi chăm chú nhìn vào bộ giáp sắt khổng lồ đang thiền tới gần, khuôn mặt của nam công phi ương lại càng bình tĩnh hơn nói. Hồ lực của ta đang tiêu hao rất nhanh. nàng nói với lâm bên cạnh lâm tịt cật đầu. Một luồn hồn lực bằng bạc từ bên trong cơ thể hắn phát ra ngoài, phi kiếm rơi trước mặt hắn lại tự động bay lên. Thanh phi kiếm này nhanh chóng xuyên qua hư không trước mặt trương bình, nhanh chóng các họa ba bộ kiếm trận. Hắn có thể cảm giác được hiện giờ hơi thở của trương bình đã bắt đầu suy yếu và tán loạn. Việc này có nghĩa hồn lực trong cơ thể trương bình đã tiêu hao nhanh chóng. Hơn nữa trong khi đánh với bọn hắn, trương bình cũng bị nội thương. Lúc trước hắn còn lo lắng rằng hồn lực trong cơ thể trương bình rất có thể còn vỡ sán nhưng hiện giờ trung bình lại không thể che giấu sự rối loạn khi mà hồn lực tiêu hao nên hắn có thể khẳng định tổng lượng số hồn lực trong cơ thể trung bình không vượt quá hai chén nước trong cơ thể hắn đã như vậy bây giờ hắn chính là người có thể uy hiếp đến trung bình nhiều nhất hắn hoàn toàn có thể dùng hồn lực của mình để tiêu hao sức mạnh của trung bình vô số ánh kiếm trong suốt như là thể tinh không ngừng xuất hiện bên ngoài trung bình gió tuyết nhanh chóng nổi lên tạo thành một quả cầu tuyết khổng lồ bao trùm đám người lâm tịch và ma vương trung bình bên trong quả cầu tuyết đó là cảnh tượng ngọn lửa khủng khiếp bốc cháy hừng hực Hơi nước bốc lên cao, khiến cho sương mù trở nên dài đặc, mà bên ngoài là có cảnh tượng cuồng phong nổi lên mang theo tuyết trắng. Phi kiếm của Lâm Tịch đã không biết bay đến không trung bao nhiêu lần tạo thành vô số bộ kiếm trận trước mặt Trương Bình, sau đó tất cả ầm ầm nổ tung, khí kình văng ra khắp nơi Mấy trăm căn phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, Lâm Tịch liên tục kho ra máu tươi, trường kiếm trở về trong tay hắn, hồi lực hắn thương hao nhanh chóng đến mức hắn có lòng ngựa xử phi kiếm được nữa nhưng mọi người có thể thấy những đường tơ máu màu vàng quanh quẩn bên trong các phù văn được các họa bên ngoài bộ giáp trung bình đang bạc ảm đạm đi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị giật tắt. Chỉ túc dáng nhịn đau tiến tới đậu lấy lâm tịch và chỉ san. Nam công vị ương chậm rãi nhướng mày, phi kiếm của nàng lại tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm. Hồi lực của trung bình đã gần hết nhưng chính nàng cũng không còn bao nhiêu sức mạnh. Nhưng ngay vào lúc này bên trong ngõ phố nơi xa có âm thanh kim loại đánh mạnh vào mặt đất vang lên. tên tưởng lãnh văn tần kia mặc dù đã chết. Nhưng con lạnh quán vẫn được truyền xuống. Trọng Kỵ quân và Trọng Khải quân trong thành Trung Châu đã chạy tới. Trong âm thanh khủng khiếp do vô số bị kim loại đang đạp mạnh trên mặt đất và tăng tốc liên tục, thậm chí còn vang vọng hơn cả tiếng sấm đầu hè của đế quốc Vân Tần, Trương Bình đang tiến công bỗng nhiên ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn thấy phi kiếm của Nam Công Vị Ương lại bay lên, hắn ta chậm rãi cúi đầu. Toàn bộ sợi tơ màu vàng quanh quần bên ngoài các phù văn được khắc trên bộ giáp cũng theo cái cúi đầu quán mà hoàn toàn biến mất. Cuối đầu thường đại biểu cho hàng phục và thần phục, nhưng sự cúi đầu hiện giờ của Trương Bình lại không có ý nghĩa như vậy. Khi mà Trương Bình cúi đầu xuống, ở trong thành Trung Châu có hai gã thần quan mặc áo bào màu hồng của núi địa ngục, mang theo mấy người tu hành đầy tớ có ánh mắt lây dại, đột nhiên xuất hiện trước đại doanh Trung Châu vậy ở Nam Giao. Hai thần quan mặc áo bào màu hồng của núi địa ngục và mấy người tu hành đầy tớ có ánh mắt lây dại này là từ trên trời cao rơi xuống. Có chim cánh mặt quỷ đang ở trên cao phát ra tiếng kêu giận người. Có hơn một ngàn trung châu vệ mặc giáp bạc phơi quanh hai thần quan mã áo bào màu hồng tỏ ra rất là chấn định, và mấy người tu hành đầy tớ của núi luyện ngục. Cách xa đại danh trung châu vệ khoảng mấy chục thước. Thừa lệnh của trời cao, Chu Diệt Lâm nghịch Hai tên thần quan mà áo bào màu hồng của núi luyện ngục nhìn thấy Nhan Thiểu Khanh bên trong trung quân đại danh, bình tĩnh nói ra nguyện vọng của mình. Bọn họ hy vọng Nhan Thiểu Khanh có thể lập tức xuất binh thống lĩnh mấy vạn trung châu quân tiến vào thành trung châu trinh phạt giết chết lâm tịch đủ rồi ngay sau khi mà một người béo trong hai tên thần quan đối luyện ngục này nói to lên như đang ra mệnh lệnh một tướng lãnh trung châu vệ lập tức quan lên một tiếng đây là vân tần chứ không phải là đại mãng hơn nữa khi trước học viện thanh loan đã từng thanh tẩy nam sao một lần hiện giờ người nắm quyền trung châu vệ trong tay đã cam chịu việc lâm tịch để cho trưởng công chúa vân tần lên ngôi hoàng đế cho nên khi tên tường lãnh cao cấp trung Châu Vệ đang đứng trước quân danh này quát lớn như vậy, các đứt lời nói của hai tên thần quan mã áo bào màu hồng núi luyện ngục, mấy tên giáo quan đứng gần đó lập tức lạnh lùng ra quân lệnh. Có mười mấy quân sĩ mặc trọng khải bạch hồ bắt đầu đi tới trước, chuẩn bị bắt giữ hai thần quan núi luyện ngục này. Sau đại chiến ở Thiên Diệp Quan, có thể nói lực lượng tinh nhuệ nhất của núi luyện ngục đã bị giết sạch sẽ, khắp núi luyện ngục cũng không còn mấy người kiệt xuất. Nhưng vào lúc này đối mặt với sự áp bách của một hàng quân đội mặc giáp bạc. Hai thần quan trẻ tuổi của núi luyện ngục lại vô cùng bình tĩnh. Hơn nữa nếu như là để kỹ, có thể phát hiện trong đôi mắt của họ hiện giờ không có bất kỳ một tình cảm nào. Dường như mọi sắc thái tình cảm trong tâm họ đã bị dùng cách thức nào đó để loại trừ ra khỏi cơ thể. Phạm người nghịch ma ta, tất bị lửa núi luyện ngục thiêu cháy, không được giải thoát. Đối mắt với đội quân trọng khải bạch hồ đang đi tới gần cùng với đội trọng kỵ khác tiếp bước theo sau hai tên thần quan núi điện ngục này lại cúi đầu nhẹ giọng nói ra đang tụng kinh văn. tên tướng lãnh cấp cao của trung châu về đang đứng trước quạt quân danh đột nhiên cảm thấy có một luồng khí tức đáng sợ từ trong lời nói này lập tức quát to một tiếng giết chết bọn chúng. hiện giờ hai tên thần quan núi điện ngục vẫn không nút ních nhưng mấy người tu hành đầy tớ của núi điện ngục đứng quanh bọn họ đột nhiên nóng lên cả người toát ra nhiệt lực hừng hực. ngay khi con lệnh của viên tướng lãnh cấp cao kêu vang lên da thịt của bọn chúng đã biến thành màu dung nham núi lửa. Sau đó mấy người tu hành đầy tớ này đồng thời hét lên vô cùng thê đương, thân thể bọn họ bắt đầu bốc cháy như là núi lửa phun trào. toàn bộ da thịt xương cốt hồn lực trong cơ thể bọn họ đều biến thành một ngọn lửa xiên xẹt. diễn biến này xảy ra quá là bất ngờ và nhanh chóng, sóng nhiệt mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi, khiến cho tất cả quân nhân vân tần đang tới gần không thể mở mắt nhìn ra được. mấy người tu hành đầy tớ đang bốc cháy hừng hực, lấy hai thần quan trẻ tuổi của núi tượng ngục làm trung tâm. Nhìn cuồng chạy ra bên ngoài. Trong quá trình di chuyển nhanh chóng, thân thể của họ gần như là bị hòa tan ngay lập tức. các quân nhân trung châu vệ ở nơi xa hoảng hốt phát hiện, đôi chân của đám người tu hành này gần như đã biến mất, nhưng bọn họ vẫn có thể chạy nhanh được. Tiếng kinh hô thảm thiết thê lương liên tục vang lên như là thủy chiều dậy sóng. Mấy người tu hành đẩy tờ núi luyện ngục này tự như là một bức tường lửa xông đến chỗ các trung trâu vệ đang đứng vây quanh. Sau đó một tích tắc. Bức tường màu bạc lấp lánh do các quân nhân Trung Châu Vệ tạo thành bỗng nhiên xuất hiện vài khe rãnh màu nám đen. Toàn bộ quân sĩ Trung Châu Vệ khi nãy còn đứng đó đã biến thành thi thể cháy đen. Trong đó có một người tu hành đầy tớ đang bốc cháy chạy thẳng tới đại danh Trung Quân. Tên tường lãnh Trung Châu Vệ cấp cao vừa phát ra quân lệnh và toàn bộ tường lãnh khác đứng bên cạnh hắn đều vô cùng hoàng sợ. Cuối cùng bị nhiệt độ kinh khủng thiêu cháy. Cánh cửa của đại danh Trung Quân bốc cháy tạo thành một đối đi cực to. Nhan Tiểu Khanh và hai tướng lãnh Trung Châu vệ khác đang ngồi bên trong nhìn thấy mà không thể tin được. Trước mặt bọn họ khoảng mấy thước, có một con đường đang bị thiêu rụi, đầy tro tàn và bốc lên khí nóng. Các quân nhân Trung Châu vậy ở chỗ khác đã có thể miễn cưỡng mở to mắt ra. Bọn họ nhìn thấy hai thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi đã ngẩng đầu, bắt đầu đi lên con đường bị thiêu rồi đi thẳng tới Đại Doanh Trung Châu về Tiếng sẻ gió thê lương vang lên, cho lúc kinh hãi và vô cùng bi ai. Các trung châu vệ vẫn có thể kịp thời phản ứng. Hơn trăm cây tên từ trên trời cao mạnh mẽ rơi xuống, bao phủ hai gã thần quan núi Luyện ngục. Có hơn mười cây tên đã đâm rách bộ thần bào mà hai thần quan này đang mặc, đâm thật sâu vào trong da thịt bận gã. Nhưng điều khiến cho Nhan Tiểu Khanh và hai tường lãnh khác đang đứng trong doanh trại trung quan bốc cháy hừng hực phải sửng sốt đến nỗi đôi môi co lại, chính là trên người hai thần quan núi Luyện ngục lại không phát ra âm thanh da thịt bị rách, thay vào đó là một âm thanh trầm thấp như là gỗ mục bị đánh gãy. Mọi người hoảng sợ nhìn thấy hai tên thần quan núi luyện ngục này vẫn còn tỉnh táo đi tới trước. Người phụng ma ta, tất được vĩnh sinh. Hai tên thần quan núi luyện ngục này nhìn nan tiểu khanh và hai tường lãnh khác còn đang kinh hãi, thấp giọng nói với âm thanh chỉ có bọn chúng và mấy người nhan tiểu khanh mới nghe được. Hai tên tường lãnh quát to một tiếng xong tới trước. Binh khí trong tay bọn họ không hẹn mà cùng lúc vung lên, chém xuống cổ hai tên thần quan núi luyện ngục trẻ tuổi này. Lưỡi dao sắc bén của bọn họ chém sâu vào cổ hai tên thần quan Luyện Ngục trẻ tuổi hơn một nửa. Nhưng hai tên thần quan đội Luyện Ngục này lại không phun ra máu tươi như là những người khác, thậm chí bọn chúng còn không bị ngất đi hay là ngã xuống vì cổ bị chém vào như vậy. Có hai sợi xích màu xanh lá từ trong tay áo bọn chúng bay ra ngoài, đâm thẳng vào lồng ngực hai tướng lãnh xung chu vi, một sợi xích lao ra khỏi sau lưng. Hai tên tướng lãnh này hét thảm một tiếng, đầu vô lực gục xuống. Hai tên thần quan Luyện Ngục tiếp tục đi thẳng tới trước trong tình trạng cổ bọn chúng bị hai lưỡi dao chém sâu vào bên trong. Hai tên này đẩy ngã thi thể của tướng lãnh Trung Châu Vệ xông tới chỗ Nhan Tiểu Khanh. Phốc, một luồng máu đỏ tươi từ mi tâm của Nhan Tiểu Khanh phun ra ngoài. Hiện giờ, thứ đâm vào mi tâm quán không phải là sợi xích màu xanh lá trong tay áo hai tên thần quan núi lượng ngục, mà chính là một cây tên từ trên không trung bắn xuống. Đại danh Trung Châu Vệ ở Nam Giao đang xảy ra chiến tranh. Mà trong con phố đám người đâm tịch quyết đấu với Trương Bình cũng có một chuyện khác xảy ra khiến cho mọi người tu hành ở thành Trung Châu quan sát phải kinh hãi. Ngay khi mà Trương Bình cúi đầu phi kiếm của Nam Cung Vị Ương đã chém đến hắn, một bóng ảnh Hải Yêu Vương toát ra nguyên ký bằng bạc tự như đang cầm lấy phi kiếm của nàng, trong đáy mắt đã vượt qua hư không, chém vào bộ giáp của Trương Bình đang mặc. Những nơi mà mũi kiếm chém vào bộ giáp, ánh lửa trói mắt liên tục xuất hiện. Nhưng ngay trong nhảy mắt này, các phù văn trên bộ giáp Trưng Bình đang mặc bỗng nhiên lại tỏa ra những đường tơ màu vàng chói mắt. Một luồng nguyên khí vô cùng bàng bạc nhưng tự hồ không phải là của người tu hành từ bên trong bộ giáp hắn đang mặc chấn động ra bên ngoài. Luồng nguyên khí này không phải do hắn phát ra, mà chính là do bộ giáp hắn đang mặc phát ra ngoài. Một tiếng động khủng khiếp vang lên. Phi kiếm của Nam Cung Phỉ Ương vô lực rút lui về sau. Bóng ảnh Hải Yêu Vương màu xanh đậm ẩm ầm về tan tành, biến thành vô số giọt nước màu xanh, đánh mạnh vào Trương Bình. Trương Bình cúi người xuống, sau đó bay ngược về đằng sau. Đầu của Trương Bình vẫn cúi thấp, không ngẩn lên, nhưng sau khi rơi xuống đất, các phù văn trên bộ giáp màu xanh ngọc vẫn lấy lên ánh sáng lấp lánh. Bộ giáp màu xanh ngọc này bỗng nhiên chuyển động một cách rất là máy móc, âm ầm tiến thẳng tới chỗ Lâm Tịch và Nam Công Vị Ương. Lâm Tịch chợt nín thờ. Trong nháy mắt này hắn bỗng nhiên nghĩ tới khôi lỗi thánh sư, nghĩ tới một khả năng có thể xảy ra. Trương Bình Hắn nhìn bộ giáp màu xanh ngọc đang tiến thẳng tới chỗ mình qua to một tiếng. Nhưng Trương Bình vẫn không nói một lời nào. Đầu của bộ giáp màu xanh ngọc này tiếp tục cúi xuống. Bộ giáp hắn ta đang mặc hoàn toàn khác với những bộ giáp chúng ta đã biết. nam công vị ưu hít sâu một hơi, âm thanh rõ ràng chuyển đến tai đám người tần tích nguyệt. Bản thân bộ giáp này rất giống với một tên khôi lỗi thánh sư chúng ta đã từng thấy có sức mạnh không kém Thánh Sư, hắn ta có thể đang ở bên trong Minh Tưởng Tu hành bổ sung hồn lực. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi và không thể tin được, nhưng mọi người đều biết đây là sự thật. Hiện giờ tất cả mọi người đều hiểu tại sao từ đầu đến cuối Trương Bình luôn tỏ ra tự tin, dám một mình đấu với bọn họ, thậm chí là đấu với cả Thành Trung Châu. Ngoại trừ Trương Bình thì người nào cũng không biết cội nguồn sức mạnh thật sự của khối lỗi Thánh Sư cũng như là bộ giáp màu xanh ngọc này. Nhưng trong đại chiến Thiên Diệp Quan rất nhiều người trong bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của các khối lỗi thánh sư khủng khiếp như thế nào. Chúng có thể mạnh mẽ chiến đấu với trưởng rào núi luyện ngục rất lâu, sức mạnh gần như là vô cùng vô tận. Nam công vị ương quay đầu nhìn lâm tịch. cảm giác của nàng báo cho nàng biết rằng bộ giáp trong mình đang mặc không thể hút lấy nguyên khí trời đất mãi mãi như là người tu tiên thời kỳ xa xưa. nhưng nguyên khí xung quanh bộ giáp này lại không bị dao động, cho thấy tất cả sức mạnh đều phát ra ngoài từ bộ giáp, tự như là một dòng nước vậy. Nếu như là nước cứ chảy ra bên ngoài mà không có nguồn tiếp vào, tất sẽ có ngày chảy hết. Nhưng hồn lực của nàng cũng không còn nhiều lắm, nên nàng nhất định phải nghe theo Lâm Tịch. Lui! Lâm Tịch lại quát lên một tiếng. Quân lệnh này quán không chỉ dành cho những người tu hành bên cạnh mình, đồng thời còn ra lệnh cho toàn bộ quân đội đang từ phía cuối con đường chạy tới đây. Trong tầm mắt của Lâm Tịch hiện giờ, vô số quân đội mặc áo giáp hồn binh đã ầm ầm xuất hiện. Giọng nói của Lâm Tịch nghe vô cùng thê lương, tựa như là khi nóng bên trong các công xưởng chế tạo bốc lên cao, rồi nhanh chóng chuyển đi khắp ngõ phố thành Trung Châu. Tất cả trọng hải quân và trọng kỵ quân chạy đến đều nghe thấy giọng nói của hắn, nhưng mỗi người đều có ý chí của mình, hơn nữa đối với vật được gọi là lòng người, đôi khi ngay cả người đó cũng không thể hiểu được mình. Tất cả trọng hải quân và trọng kỵ quân đã chạy đến đầu ngõ phố, đều nhìn thấy khốn cảnh của đám người Lâm Tịch hiện giờ cho dù là các quân nhân văn Tần đang ở sau cùng chưa thể nhìn thấy Lâm Tịch, nhưng nghe thấy âm thanh thê lương như vậy, bọn họ đều cảm giác được đám người Lâm Tịch hiện giờ đang khó khăn như thế nào. Phần lớn thì quân nhân văn Tần không thể khẳng định việc Lâm Tịch giết chết Hoàng đế Văn Tần, sau đó để cho trường Công Chúa tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế là đúng hay sai. Nếu như bây giờ Lâm Tịch ra lệnh cho bọn họ đánh chết Trương Bình hoặc là tiêu hao hồn lực của Trương Bình, có lẽ bọn họ sẽ ngược lại. Nhưng nghe thấy quân lệnh rút lui của Lâm Tịch, các quân nhân mặc hồn binh trọng khải lại hơi sững sờ, bước chân ngừng lại trong chốc lát. Chỉ sau đó một tích tắc, phở lớn các trọng khải quân cũng như là trọng kỵ quân ở hàng đầu tiên đều đồng thời giống to lên một tiếng, tốc độ tiến thẳng tới trước còn nhanh hơn ban đầu rất là nhiều. Trọng khải quân và trọng kỵ quân vân tần danh chấn trên hạ bắt đầu tấn công mãnh liệt. Cơn cuồng phong sắt thép mang theo vô số tiếng cách đá, nhỏ vụn, từ trong đường phố sông ra ngoài. Chỉ trong một nháy mắt, bốn phương tám hướng đã bị những bóng người mặc giáp phủ dài đến mức khiến người nhìn không thể thở được. Trọng Khải Thanh Phương và Trọng Khải Bạch Hồ phát ra tiếng kim loại chấn động, khiến cho mái nhà đường phố, và hai tay người nghe phải run dày. Nguyên khí của người tu hành mặc Trọng Khải bộc phát mạnh mẽ, tất cả va chạm với nhau, khiến trên không trung xuất hiện những dòng xoáy nhỏ mà bắt thường không thể nhìn thấy được. So với việc chiến đấu trên chiến trường, hiện giờ quân đội văn tần xung phong trong đường phố, xuyên tường phá viện trong còn khí tế hơn rất là nhiều. Nhưng khi mà những thân thể kim loại nặng nề mang theo cạch vụn của đường phố thành Trung Châu mạnh mẽ xông tới tấn công trương bình sắc mặt vốn đã tái nhợt của lâm tịch lại càng trông như là một tờ giấy trắng trương bình đối mắt với trương bình tiến sát hắn ta lui bước lùi về sau đồng thời giống to lên một cách thê lương hắn có năng lực đặc biệt như là trương viện trưởng ngay từ lúc tiến vào học viện thanh loan liền được hạ phó viện trưởng coi là bí mật cao cấp nhất của học viện nhưng lâm tịch chưa từng cảm thấy mình có sự ưu việt hơn người khác cho dù là trong lúc chiến đấu hắn cũng tình nguyện lấy tính mạng ra để làm vật đảm bảo chỉ mong đồng bạn của mình ít bị nguy hiểm hơn. lúc này hắn hô to như vậy, thậm chí còn không có một chút khẩn trương cầu xin trương bình có thể bỏ qua những quân nhân vân tần đáng kính này, bỏ qua cho mọi người. nhưng khi hắn hô to như vậy, trương bình vẫn cúi thấp đầu. bộ giáp màu xanh ngọc đang lạnh lùng dẫm lên đường phố thành trung châu tiến thẳng tới trước. vô số lưới sắt cũng như là trường xích nhanh chóng được quăng ra ngoài bao vây trương bình ở bên trong. mười trọng khải kỵ xông tới nhanh nhất liền quăng hơn mười cả sắt và xích sắt gần như là bao phủ Trung Bình hoàn toàn lại. Đồng thời, 10 người này cũng vọt tới trước người của Trung Bình, tất cả đồng loạt quát to một tiếng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, cây trường thương dài hơn 4 thước trong tay họ, đâm nhanh như điện, mang theo xung lực của chiến mã dưới chân mình, mạnh mẽ tấn công Trung Bình. Rắt! Tất cả những trọng kỵ quân này nhanh chóng cảm thấy trường thương của mình trong tay dường như là bị đụng phải một ngọn núi lớn, đồng thời nghe thấy những tiếng nứt xương của cổ tay và chiến mã mình đang cưỡi. Sức mạnh khổng lồ bọn họ mang theo để tấn công bị chấn ngược lại, trường thương trong tay bay chấn ra ngoài xa, các chiến mã rối rít gãy vó té ngã. Bộ giáp màu xanh hợp đang cúi đầu không kháng cử. khi mà các cây trường thương mạnh mẽ đâm vào thân giáp, các tấm lưới sắt và sợi xích rốt cuộc ma sát mãnh liệt với bộ giáp này. Âm thanh kim loại chói tai không ngừng vang lên. Nhưng ngay vào lúc này trên mỗi cánh tay của bộ giáp kim loại này có một tấm kim loại trông như là đồ bảo vệ tay lại tự động rút xuống. Hai tấm kim loại này nhanh chóng tổ hợp, ráp vào những khe rãnh được định sẵn trên bộ giáp, biến thành hai thanh trường đao màu xanh ngọc. Hai cánh tay cầm hai thanh trường đao bắt đầu xoay tròn, dễ dàng cắt đứt từng tầng lưới sắt và sợi xích bao quanh nó, sắc bén như là những lưỡi hái gặt cỏ. Từng quân nhân mặc trọng khải, rút xuống trên mã của mình nhanh chóng đứng dậy, kinh quyết trông tới bộ giáp màu xanh ngọc. Trong đó có hai người mặc trọng khải thanh vương đã chắn ngang con đường tiến tới của bộ giáp đó, nhưng bỗng nhiên người ở bên trong chỉ đại sững sờ, quân nhân phân ở bên trong trọng khải căn bản không thể theo kịp tốc độ của bộ giáp này, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt. Bộ giáp kia nhanh chóng phá vỡ từng tầng lưới sắt và sợi xích rồi lao thẳng đến trước người bọn họ. Bộ giáp màu xanh ngọc đó căn bản không sử dụng trường đao trong tay mình, nó lùng đi thẳng tới trước. Hai bộ trọng khải thanh hương bị chấn bay ngược về sau, phần của chúng bể tan tành vang ra khắp nơi. Một cảm giác sợ hãi khiến cho đầu óc người nhìn phải tê dại nhanh chóng lan tràn như là một cơn thủy triều, khuếch tán ra khắp đầu những quân nhân mặc trọng khải đang song tới. Khi trước đã có rất nhiều người biết bộ giáp Trương Bình đang mặc lợi hại như thế nào, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khắc họa tất cả những cách chân thật nhất. Cho dù có quân giới loại nặng tấn công, nhưng trọng khải thanh Vương vốn được chế tạo chắc chắn đến mức một khi va chạm, trên bề mặt cũng chỉ xuất hiện vài vết xước, cùng lắm bị lõm sâu xuống, nhưng sau khi va chạm với bộ giáp mà Trương Bình đang mặc, Bộ giáp vốn là điểm kêu hào của vô số quân nhân vân tần lại bị vỡ vụ như là máy ngói. Hơn nữa mọi người còn nhìn thấy rõ ràng bề ngoài của bộ giáp màu xanh ngọc trung bình đang mặc lại không bị một chút sức nào. Rốt cuộc là trên lệch đến mức nào cơ chứ? Những người càng gần với hai bộ trọng khải thanh phương vừa bị phá vỡ, tất nhiên sẽ càng bị tác động mạnh một cách mãnh liệt, cảm thấy rung động vô cùng. mấy mấy trọng khải quân và trọng thị quân khi nãy xong tới đầu tiên cảm thấy sững sờ, cả người cứng ngắc, nhưng sau đó một khắc tất cả đều đồng loạt quát lên một tiếng tiếp tục xông tới thường gãy giáp vỡ người vong. vô số mảnh kim loại cùng với cả màu máu tươi từ trong những bộ giáp trọng khải quân đội vân tần văng ra bên ngoài. bộ giáp màu xanh ngọc vẫn đang tiến thẳng tới trước, tất cả bóng ảnh kim loại khác tiến thẳng tới chỗ hắn hoặc bị đánh bay lên cao hoặc là bị tay ngã xuống đất. quân đội vân tần mặc trọng khải ở mầm xông tới, tự như đó là một tòa lâu đài bằng sắt cứng, đồng loạt tấn công bộ giáp màu xanh ngọc, nhưng cảnh tượng va chạm lại như là sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm cứng rắn nhất rồi rồi rít bể thanh thành. Lâm Tịch đang xôn sảy, khi mà các trọng khải quân và trọng kỵ quân ầm ầm xông tới chỗ bộ giáp màu xanh ngọc, sau đó lần lượt bị đánh văng ra ngoài. Nhưng mà những người đằng sau lại không ngừng tiến tới trước, tự như là đó là những con kiến đang liều mạng ngăn cản một bộ cánh cứng khổng lồ. Khi mà các trọng khải quân và trọng kỵ quân ầm ầm xông tới chỗ bộ giáp màu xanh ngọc, sau đó lần lượt bị đánh văng ra ngoài. Nhưng mà những người đằng sau lại không ngừng tiến tới trước, tự như là đó là những con kiến đang liều mạng ngăn cản một con bọ cánh cứng khổng lồ tiến tới trước. Hắn đã không thể nói được một lời nào. Một âm thanh trầm thấp cần như không thể nghe thấy, xuất phát từ hướng Bắc bỗng nhiên truyền vào tai lâm tịch. À, anh em có thể nghe thấy là mình đọc có vẻ là hơi nhanh hoặc là hơi lướt lướt lướt một chút. Tại vì thực sự là về cuối này tác giả viết lặp lại rất là nhiều. Những tình tiết lặp lại, rồi những cảnh tượng cứ lặp lại lặp lại, liên tục như thế. Thành ra là mình khi mình đọc mình bị hơi bị kiểu bức xúc một chút. Nên là mình đọc sẽ đọc gọi là lướt lướt lướt lướt nhanh một chút. Anh em hết sức là thông cảm với mình Tường Bắc chính là một chỗ thủ thành của thành Trung Châu. Khoảng chừng nửa ngày trước, cờ thành của khu vực này đã được đóng xuống. Khi mà đám người Lâm Tịch chật vật từ bên trong đường phố lao ra ngoài, xuất hiện trên một mảnh đất trống bị bóng của tường thành bao phủ, trong bọn họ giống như là những con kiến bị buộc dồn về phía góc tường không còn đường nào nuôi nữa. Âm thanh kim loại va chạm với nhau trong phòng ốc sụp đổ vẫn không ngừng văng lên sau lưng bọn hắn. Lâm Tịch dừng lại trong bóng râm tường thành, thở dốc không thôi, đồng thời cố gắng điều hòa một chút hồn lực còn sót lại trong cơ thể bộ giáp màu xanh ngọc luôn cúi đầu còn đang giết chóc những quân nhân vân tần thiết huyết sau lưng nó là một đống hỗn loạn bao gồm nhiều mảnh vụn giúp cho màu đen và vô số phần cột của các chi cơ thể con người hiện giờ trong tầm mắt của lâm tịch bộ giáp màu xanh ngọc đó vẫn giống như là một con bọ cánh cứng khổng lồ tung hoành trong một hàng kiến vô địch không thể đánh bại được nhưng trong thành trung châu hiện nay sức mạnh do học viện thanh loan an bài lại mạnh hơn bao giờ hết hắn biết học viện của mình có một phần phản công mạnh nhất vèo một thanh trường thương bị chém thành hai khúc xoay tròn trên không trung rơi xuống, cắm vào mặt đất ngay trước mặt đám người đâm tịt. Cũng trong chớp mắt này thì một âm thanh trầm thấp như là tiếng chống trận vang lên, lại tương như là khúc tuấn tinh động chói dậy cách tán khắp trời đất. Ngay khi mà tiếng động này vang lên, Trương Bình luôn cúi thấp đầu bỗng buộc phải ngẩng đầu lên. ở góc tường thành hướng tây bắc, bởi vì có vô số quân giới đang khởi động, các cây tên kim loại đồng bạc được bắn ra, nên người ta có cảm giác cả bầu trời bao la và nguyên khí xung quanh cũng bị xé rách. Từng cây tên khổng lồ như là cánh tay người trưởng thành hoàn toàn che quất ánh sáng mặt trời, mang theo những dòng xoáy và âm thanh kinh khủng từ trên trời cao dáng xuống. Từng thành Trung Châu đúng là nơi bố trí nhiều quân giới, hạng nặng mạnh nhất và hoàn mỹ nhất, nhưng bất kỳ quân nhân vân tần nào cũng có thể khẳng định góc tường thành hướng Bắc này tuyệt đối không thể bố trí nhiều quân giới như vậy. Nếu như là có thể nhiều quân giới hạng nặng như vậy, chỉ có thể đã có người nào đó triệu tập đến trong một thời gian ngắn. Sau khi mà vô số cây tên khổng lồ được bắn xuống, trên không trung bao la đột nhiên xuất hiện một cây tên khác còn chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời. Trương Bình ngẩng đầu nhìn thẳng, hắn biết đây chính là lần phản công mạnh nhất của viện Thanh Loan trong thành Trung Châu. Hắn nhìn thấy vô số cây tên khổng lồ như là cánh tay người trưởng thành đang chói quát cả ánh sáng bầu trời, lạnh lùng nói: "Chỉ vì ta muốn giết chết Lâm Tịch mà tất cả các ngươi muốn, đều muốn giết ta sao?" Khi hắn nói ra câu này thì bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc bỗng nhiên trở lên đỏ bừng, tựa hồ chuẩn bị hòa tan. Một tầng lửa màu tím mỗi nhiên xuất hiện rồi bay mối xung quanh bộ giáp màu xanh ngọc hắn ta đang mặc. Đây là một hình ảnh bắn tên có thể nói là chuẩn xác nhất và đáng sánh nhất trong lịch sử Đế quốc Vân Tần. Tất cả cây tên khổng lồ từ trên trời cao bắn xuống đều chuẩn xác nhắm vào một phạm vi nhất định, tạo thành một dòng nước kim loại khủng khiếp tấn công trung bình. Những cây tên khổng lồ tiếp xúc với ngọn lửa màu tím trực tiếp bị nung chảy thành những giọt kim loại nóng bừng, sau đó rớt xuống người trung bình như là mưa sa về đến phát ra ánh sáng chói mắt hơn cả ánh sáng mặt trời cũng đang nhắm thẳng hướng Trương Bình. Cùng với lúc đó, phi kiếm của Nam cung Vĩ và Lâm Tịch chuẩn xác phối hợp tấn công, Trương Bình bị chôn vùi trong một màn sáng chói mắt.